đến chỗ những thanh gỗ một trong núi tìm mọc nhĩ hay đi nhặt mọc nhĩ từ nơi đầu nguồn nước hoặc sau một trận mưa bây giờ hễ nhìn thấy mọc nhĩ đất cô đều có thể run lên thứ này thực sự rất khó rửa thực ra mọc nhĩ đất rất đẹp nhất là khi nó dính nước cả cây đều xanh thẫm còn trong veo có lúc nhìn giống như thạch vậy nhưng mà muốn rửa nó lại vô cùng cực khổ bùn đất hoặc các dính trên mọc nhĩ đất thì còn dễ rửa chỉ cần móc mấy lần là được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 Ngoài hai loại mọc nhĩ, lâm tố Mỹ còn phải đi đào chiếc nhĩ căng. Trong núi có chiếc nhĩ căng, nhưng không chỉ đào rất tốn sức mà chiếc nhĩ căng còn nhỏ tí tèo, đào cả buổi cũng chẳng được mấy. Ăn chiếc nhĩ căng ngon nhất là trước khi vào xuân. Ấy là lúc chiếc nhĩ căng vừa mới nhú, ngay cả lá cũng chưa mọc. Chiếc nhĩ căng khi ấy mềm nhất ăn rất đã đến, chút dễ đều không có. Nhưng hầu hết chiếc nhĩ căng như thế đều xuất hiện ở trên ruộng. Ruộng thường dùng để trồng ngô hoặc nông sản khác, được bón phân thì đất đương nhiên màu mỡ, chiếc nhĩ căng được vùi trong đất đó hiển nhiên sẽ mọc tươi tốt. Nhưng vào mùa này, chiếc nhĩ căng trong ruộng không được ai đào, vì nếu đào hỏng ruộng thì sao? Còn lúc vào xuân, tà trường du cầm đầu mấy người đó sẽ lựa chọn ra mấy thửa dụng, rồi đào chiếc nhĩ căng vùi trong đất lên, Thửa dụng nào bị đào hỏng thì họ. Còn phải đùng bụng đất để lấp lại như cũ.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 Cho nên dù người mua không nhiều nhưng cũng có các cô bé thích vây xem, không nở rời tay ngồi ngắm cả buổi, đôi khi cũng sẽ hạ quyết tâm mua một món. Bày đồ xong, tạ trường bình bẹn giao bán. Các cô gái đi đến rất nhiều. Đương nhiên, họ xem thì nhiều chớ mua thì ít, giống như đến xem mấy thứ hay ho hương. Tạ trường bình tiếp đãi và giới thiệu bằng khuôn mặt tươi cười, rõ ràng chỉ mang kinh. Nghiệm đầy mình, học thuộc lầu lầu giá cả của các món đồ.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 Trước đây đều là tạ trường bình đi mua, Lâm Tố Mỹ đã cảm thấy ngại từ lâu, đắt hay không là một chuyện, nhưng cũng không thể chiếm hời từ người ta mãi được. Ông chủ bán đầu nành đó cũng biết cô, dẫu sao cô và tạ trường bình thường đến đây mua đầu nành và cũng đến chờ cùng nhau. Cho nên ông chủ bán cho cô với giá ưu đãi, hai xu mua được ba bát. Lâm Tố Mỹ bê qua cho tạ trường bình và Dương Xuân đi trước.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 Cô tự tưởng tượng một chút cảnh chú dễ cô dâu ngủ, trên chiếc bàn đó rồi sinh ra em bé mẫm mỉm. ạ cảnh tượng ấy, không tài nào tưởng tượng. Được, xong quách Chí cường vẫn còn gót loạn, mấy đứa thông minh thật đấy, nói đúng lắm, đúng là như thế đấy. Tạ trường ru sờ chiếc lì xì trong túi mình, từ đồ giày của chiếc lì xì đã có thể cảm nhận ra đồ giày của tiền. May mắn ư, không phải, chiếc lì xì này lâm tố Mỹ đặt trên bàn, anh tự vươn tay lấy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 Tà Trường Du gật đầu, em cũng nghĩ kha khá rồi, nhà cần thịt trị nói ở đâu, bây giờ em đưa đồ cho họ. Tư thế tao nhã của Tà Trường Linh hơi khựng lại, bây giờ qua luôn, không nghỉ ngơi thêm chút nữa à. Thôi, à, thế được rồi, chị dẫn em qua đó. Ánh mắt Tà Trường Linh lại dạo một vòng ở chiếc gùi đó. Bố mẹ ở nhà vẫn ổn chứ, đều rất ổn, thế thì chị yên tâm rồi. Tà Trường Du đeo gùi lên.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 Thật sự hơi khó thích ứng, vậy mà lâm tố Mỹ cũng ra ngoài làm việc, làm trong cũng ra dáng ra trò, nhưng mà lực không đủ, động tác không nhanh nhẹn dứt khoát bằng mấy người phụ nữ trong thôn, người khác cào hai cái, cô thì phải cào tận mấy cái. Thế thì cũng thôi, quan trọng nhất là mặt cô bị phơi nắng đến nỗi đỏ ửng, tùy cô đã đội mũ rơm nhưng cũng không có tác dụng là bao. Ngay cả Quách Chí Cường cũng cảm thấy, ừm, um, cô vẫn thích hợp ở trong nhà hương.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 Việc khác mà lương anh làm cũng không nặng nhọc, chính là đun lạc tre. Lạc tre này chính là sợi tre dùng để buộc lúa, thân ngô và ngọn cỏ, rơm lại với nhau. Sau khi chặt tre về, xử lý lớp màu trắng ở bên trong rồi vót tre thành từng sợi thì còn phải đun lên, sau đó đem ngâm trong ao nước riêng. Xử lý lạc tre như thế, một là để tăng thêm độ dai của nó, sẽ tiện hơn lúc dùng để buộc đồ; hai là lạc tre đã xử lý không dễ làm tay bị thương. Công việc này rất rối.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 Tiểu thần thần vui vẻ mở to mắt, sau đó không ngừng khu khoắn chân tay, muốn uống nữa. Lâm Tố Mỹ chỉ đành bế tiểu thần thần, cầm, thìa bón nước cho cu cậu. Lúc này, tiểu thần thần mới không cua khoắn tiếp nữa. Sau khi rổ danh tiểu thần thần, Lâm Tố Mỹ lại đi đưa nước cho hai chị dâu, còn mấy người Lâm Kiếm nghiệp đều tự về nhà lấy. Chuyện Lương Anh và Ngô Hoa làm bây giờ nhìn trông khá nhẹ nhàng, đó là xử lý thóc đã phơi khô.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 Trước không nói là người chị bẩn thế nào, chỉ cần nói đến bùi dặm trên thóc thôi, rất cắn người, một khi dính vào ra thì vừa ngứa vừa đau, vô cùng khó chịu. Ngô Hoa cười híp mắt nhìn trì dâu và cô em chồng, cầm nước lên uống một ngụm rồi mở to mắt. Thứ này làm bằng gì vậy, chua chua ngọt ngọt uống ngon quá. Lâm Tố Mỹ nói tị Mỹ, cách làm cho Ngô Hoa, các bước khá đơn giản, nhưng Ngô Hoa lại không nghĩ vậy. Tiểu Mỹ, em giỏi thật đấy, thế mà cũng nghĩ ra được.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 Nghe nói lần này Tà Trường Du trở về mang theo rất nhiều đồ. Anh không mang hết về trong một lần được nên sau đó, còn dẫn đám anh em của anh cùng đi lấy những thứ đó về. Mọi người đều nói lần này Tà Trường Du ra ngoài làm chuyện lớn, nhưng cụ thể là làm gì thì không ai biết, bởi vì Tà Trường Du không nói. Lâm Tố Mỹ không suy nghĩ quá nhiều, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là Tà Trường Bình không cần lo lắng nữa. Ngày hôm sau lúc Lâm Tố Mỹ và Tà Trường Bình gặp nhau,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 Chi bằng lần sau tụi mình cùng lên huyền thăm con bé đi. Tạ Trường Bình đề nghị. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Em cảm thấy được đấy. Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ nói thế. Dương Xuân Ni cũng gật đầu. Lâm Tố Mỹ ăn ốc nên dính dầu trên tay. Cô mượn chút xà phòng của nhà họ tại giữa. Sạch tay, sau đó lại mượn dùng nhà vệ sinh của nhà họ. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh không bao lâu, thiếu chút nữa cô đụng phải một người. Cô sợ đến nổi suýt thì hét lên.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 Lâm Tố Mỹ nhíu mày, nhìn tà trường du cứ là lạ. Cậu, có chuyện à? Tà trường du khẽ thở ra một hơi. Ừ, cậu đợi tôi một lát. Hả? Còn chưa đợi Lâm Tố Mỹ phản ứng lại, tà trường du đã chạy lên tầng, khiến Lâm Tố Mỹ trợn tròn mắt. Gì vậy? Sau đó, tà trường du cầm một quyển sách xuống. Tà trường du chạy đến bên cạnh Lâm Tố Mỹ. Lần trước nghe chị tôi nói cậu đang xem một...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 Khiến gái nợ bỏ lại đám bạn tốt bọn chị ạ. Ơ kìa, em đi học, thế là chị bèn khai trừ góc gác bạn bè của em hả? Đúng đó, hai hôm trước vừa mới khai trừ xong, bây giờ tìm lại góc gác cho gái đây này. Lâm Tố Mỹ cười treo đùa cùng tạ trường bình, sau đó kể về cuộc sống của tưởng Xuân Diệp trên huyện. Tưởng Xuân Diệp sống không tệ, ban đầu làm việc thì không thích ứng được, còn bây giờ đã quen tay rồi.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 Bây giờ còn bị kéo đi tham dự mấy cuộc hộp với vẫn điều đó có thể không khiến người ta bất mãn hay sao. Cho dù là hộp, mọi người cũng không chịu bỏ qua thời gian này, tay chép nhoay nhoáy đề mục hoặc nội dung cần học thuộc, vừa đi hộp vừa giải đề hoặc học thuộc bài. Đợi lúc đến sân đá, mọi người mới nhận ra, lần hộp này không chỉ có hội trí thức tham gia mà là hộp quy mô cả thôn. Thực ra trước đó thôn đã hộp kiểu này mấy lần nhưng không có hội trí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 Lâm Kiến Quốc nhìn một vài trí thức với ánh mắt ôn hòa, hiền từ, tiểu chương à, lúc cháu mới đến đây, không biết nấu cơm, nấu cả nồi cơm nhạo nhoét, bây giờ đã biết nấu cơm chưa? Biết rồi, biết lâu rồi ạ. Cô gái tiểu chương được gọi lau nước mắt, tiểu vương, lúc cháu súng ruộng nhổ mạ, gặp phải đĩa, sợ đến mức ngã nhào súng ruộng vừa khóc lóc vừa ầm ỉ, lần trước gặp cháu, cháu đã có thể cầm con đĩa tách ra khỏi chân mình mà không chớp mắt rồi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 Sau khi Lâm Tố Mỹ ngắt được một chậu, lại có người đến bốc một chút. Đối phương còn hơi ngại, song Lâm Tố Mỹ chẳng để ý chút nào, tiền thì cứ lấy đi, dù sao cũng còn nhiều. Bây giờ tà Trường Bình thích chạy đến nhà Lâm Tố Mỹ vào cuối tuần. Lâm Tố Mỹ ngẩng đầu trông thấy tà Trường Bình thì cũng tiếc mắt. Hai người gặp nhau, vẫn tám chuyện trong thôn. Có vài chuyện Lâm Tố Mỹ đã từng nghe, có vài chuyện cô chưa từng nghe, nhưng Lâm Tố Mỹ đều sẽ chăm chú lắng, nghe.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 Cầm một ít ngọn dâu đi này. Ừ, tà trường bình bốc một nắm rất to. Lâm, Tố Mỹ cố ý nghi mặt. Ê, em chỉ khách sáo bảo chị cầm đi thôi, chị cầm thật luôn hả? Chị mày làm thế này là để mày biết thế nào là không khách sáo đấy. Lâm Tố Mỹ yên lặng hai giây, lắc đầu, rồi phì cười. Hôm nay, Lâm Tố Mỹ ra khỏi trường, vừa liếc mắt đã trông thấy tà trường du đang đứng ở cổng trường. Cô hơi nghi ngờ mình đã nhìn lầm, còn rùi ruồi mắt.